Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Cưới vợ hơn tuổi tác giả Các hạ qua phần diễn đọc Giang Ngọc Chẳng biết câu nói nhất gái hơn ai có từ bao giờ mà luôn được nhắc đến trong các mối quan hệ để đem tới một cuộc hôn nhân hạnh phúc Để giải thích cho câu nói này thì con trai phải lấy cô gái hơn mình 2 tuổi, họ mới đủ chín chắn để có thể lo việc gia thất. Câu nói này đúng khi mà hai người biết bì nhau mà cố gắng. Còn đối với Hà, lúc mới quen thì màu hồng đấy nhưng mà bước chân vào cuộc hôn nhân với một người chồng thua mình 2 tuổi thì như đang chôn vùi tuổi thanh xuân trong một nấm mồ. Hà Vũng là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập. Cô có một cây đầu nhạy số rất nhanh và giọng hát thiên phú, nhưng do hoàn cảnh không được khái giả mà chọn theo học ngành sư phạm để đỡ được gánh nặng học phí cho gia đình. Bố Hà là thương binh hạng 2, gần như đã mất hoàn toàn khả năng lao động, chỉ có thể tự phục vụ bản thân. Nửa đời còn lại chỉ ngồi chờ vào tiền trợ cấp thương binh, Mẹ Hà chỉ ở nhà làm nông trên hai mẫu ruộng, hết cấy lúa rồi lại trồng khoai, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trên Hà còn có hai anh trai, anh đầu vào Nam học tập rồi lập nghiệp ở trong đấy luôn, nghe đâu cũng thành danh lắm. Anh thứ hai ngày trước từng công tác trong ngành quân đội, nhưng vì một chút sự cố nên đơn vị đã cho ra khỏi ngành để về nhà chữa trị bệnh. Anh mắt phải căn bệnh lạ, lúc tỉnh táo, lúc lại như một đứa trẻ lên ba. Nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn và sự nỗ lực vươn lên của các anh mình, Hà càng tự hứa với lòng sẽ phấn đấu để có thể thay đổi số phận. Nhớ năm mà Hà còn là cô nữ sinh trường sư phạm âm nhạc. Trong một lần đi diễn văn nghệ tại trường công an nhân dân, Hà may mắn tham gia một trò chơi đồng đội và bắt cặp Cùng một học viên Lê Thanh Hải Duyên phận cũng từ đấy mà bắt đầu những người được tuyển chọn để thi vào trường công an đều có sức khỏe rất tốt ngoại hình ưa nhìn hãy cao 1 mét8 lợn hơi gầy một chút miệng cười để lộ ra cái răng khẩn trong rất dễ thương Vẽ bề ngoài đẹp mã là vậy mà tính cách l lớp của chàng trai Hàtà này, Làm Hà chẳng thế nào để lọt vào mắt. Mới gặp lần đầu, chưa biết tên tuổi người ta ra sao, đã một tiếng gọi em, hai tiếng cũng gọi em với Hà. Hà nhìn tên công tử bột mặt bún ra sữa này, rồi tự tin nói. Biết chị mày bao nhiêu tuổi không mà dám đòi làm anh? Chị hơn mày tận 2 tuổi đi nha, đồ con nít xanh. Nhìn cái mặt không ưa nổi chút nào Anh Hải rất có ấn tượng Với người con gái có mái tóc đen dài Trước mặt Anh treo gẹo chị Gái bao nhiêu tuổi Vẫn là phận em Do lam lũ nhiều Lúc mẹ sinh ra Hà Bị thiếu tháng Nên nuôi mãi cũng không chịu lớn Lên 6 tuổi Bạn bè cùng trang lứa Đều đã sắp sửa bước chân vào lớp 1 Còn Hà bé xíu không mang nổi cái cặp sách nên đành phải ở nhà thêm tận 2 năm trời. Sau đó, Hà được bố khai gian xuống tuổi để đến trường cho chúng bạn khỏi chê cười. Nên giờ đây, Hà đã 22 tuổi, còn Hải vẫn còn là chàng trai 20 đầy nhiệt huyết. Nhưng trên giấy tờ, Hà và Hải là cặp đôi cùng tuổi. Hải nói lớn khiến cả hội trường đều nhìn cô rồi trêu chọc. Cơ chừng á, ghét của nào trời trao của đó đấy nhé. Hà lườm lũ bạn một cái rồi chối bay cho biến liền. Tao có ở giá cả đời cũng không bao giờ lấy cái thằng con nít ranh đấy làm chồng. Ấy thế mà giờ đây, cặp oan gia trái chủ ngày đó lại dính nhau như sam. "Chị Hà sưng em", gọi anh ngọt xớt. Lời tuyên bố hùng hồn của Hà khi đó đã trở thành câu cửa miệng cho lũ bạn và ngay cả Hải đem ra để trêu chọc chị. Quen nhau được một thời gian, chị Hà cũng từng dẫn anh Hải về làng chiếu Nga Sơn chơi mấy lần. Bố mẹ chị Hà tiếp đón anh rất nồng nhiệt, nhưng khi anh rời khỏi nhà thì lại khuyên chị: "Con ơi, mây tận đảo thì nên gặp gió tận ấy." Hãy nó là trai thành phố Điều kiện gia đình rất khá giả Hoàn cảnh gia đình mình vậy Con nên kiếm người nào gần gần mà lấy con à Lấy chồng xa Rồi sau này sướng khổ gì Con cũng phải chịu đựng một mình Bố mẹ xót lắm Một khi bị tình yêu che mờ con mắt Thì ai nói gì họ cũng không chịu nghe Chị Hà một mực bảo vệ cho tình yêu của mình. Tụi con thương nhau thật lòng. Anh Hải, anh ấy đối xử với con tốt lắm bố à. Bố mẹ anh Hải giàu, chứ bản thân anh ấy không có giàu mà bố. Tụi con sẽ cố gắng. Con sẽ chứng minh cho bố thấy người đàn ông con chọn là đúng đắn. Con à, nói vậy, bố cũng mừng như ngờ. À... Ông Tính có một dự cảm chẳng lành Mà lời thốt ra đến miệng lại thôi Anh Hải là kiểu người nói ít làm nhiều Anh đã dùng chính những hành động Để chứng minh cho bố Hà Chịu chấp nhận cho hai người tiến tới với nhau Cứ mỗi lần được nghĩ phép Anh lại theo chị về làng Chiếu Nga Sơn Thăm gia đình Ông Tính rất bất ngờ Với sự siêng năng của anh Hải Việc nhà anh đều làm được hết Vốn dĩ một người sinh ra ở thành phố, anh sẽ phải là được sống trong sự bảo bọc của gia đình. Nhưng khi đến nhà, anh Hải lại chủ động giúp đỡ gia đình các công việc đồng án. Bà Liễu có tận hai mẫu ruộng trong lúa nước. Ông Tính có vết thương ở bên mạng sườn, chẳng thể mang phát nặng được. Một chân lại đi cà thọt, nên bà phải vừa quán xuyến nhà cửa, vừa chăm lo ruộng đồng. Đến mùi diêu xạ, chị Hà sẽ tranh thủ về quê ít ngày để phụ mẹ sóc phân, làm đất, gieo hạt. Nhưng từ khi quen anh Hải thì đã có người đỡ đần hết rồi. Vừa từ thành phố về đến làng, cái mùi phân lợn, phân bò đã thâm thủm mọi ngóc ngách. Sợ anh Hải ngửi không quen, chị vội mở túi lấy cho anh cái khẩu trang. Này! Anh mang vào chưa hôi lắm đấy, ở đây người dân không dùng phân hóa học để trồng lúa, mà chủ yếu dùng phân của trâu bò, lợn gà, rồi ủ hoai. Có những nhà chưa kịp ủ, họ đã kéo cả phân tươi ra đồng nên mùi còn nặng lắm. Dính lên người một cái là tắm cả ngày cũng không hết mùi được đâu. Anh Hải xua xua tay, tỏ ý không cần. Em quên anh đang học ngành gì sao? Trong trường á, vẫn thường hay tổ chức cho học viên tụi anh ra ngoài giúp dân làm ruộng đấy. Anh còn biết cả kéo bừa, gặt lúa. Chị Hà nhét khẩu trang vào lại trong túi, miệng cười tích mắt, tự hào nói. Ờ <cười> nhỉ, em quên người yêu em sắp sửa là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ rồi sao? Hai anh chị cứ vậy, vừa đi vừa tình tứ cho đến lúc tới cổng nhà của Hà mới thôi chuồng bò của nhà hạ ở một bên hàng rào phía trước nhà. Mấy ngày trước, mưa dằm mưa về, nên hố phân bị nước ấm vào ướt nhẹp. Bà Liễu đứng mang ủng vào chân, đứng sóc đóng phân cho vào bao để kéo ra rải ruộng. Phân ngấm nước rất nặng, chổng mong cả buổi trời bà mới kéo được vài bao phân ra xe bò. Hô lơ, hô lơ, bà tự động viên tinh thần, gắn hết sức. Đến mặt đỏ tía tai mới đưa được bao phân lên xe. Vừa đến thấy cảnh mẹ vợ tương lai phải vất vả, anh Hải vội vàng đi đến. Bác ơi, bác để đấy, cháu vác lên cho. Bà Liễu đứng thẳng người, cúi mặt vào một bên cánh tay áo, lau đi mồ hôi trên mặt. Hai đứa về rồi hả? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Con hả vào nhà tự tìm xem có gì á. Thì lấy cho Hải nó ăn nhé Đi đường xa chắc đói nơi rồi Dạ không Cháu chưa đói bác đợi cháu ra phụ với nhé Không cần đâu cháu Anh Hải lật đật đi vào trong nhà Cất ba lô Rồi dặn Hà Em á, tìm cho anh bộ quần áo cũ của bố Anh mặc vào để ra làm phụ với mẹ Sớm muộn gì Nhà chị cũng là nhà của anh Bố mẹ chị cũng trở thành bố mẹ anh nên chị Hà không tỏ ra khách sáo. Chị lục trong tủ lấy ra bộ quần áo bảo hộ bạc màu với cái mũ cối đưa cho anh. Đứng nhìn người yêu mặc bộ đồ của bố vừa như in, chị Hà treo anh. cha công nhận anh có dáng làm bác nông dân ghê đó nha. Bà Liễu thấy Hải mang bộ đồ đi ra thì hoảng hồn liền can ngăn lại. Phân bẩn lắm, còn à, không giác được đâu. Để đây cho bác làm. Bà vừa dứt lời, thì anh Hải đã cuối người vác ca bao tải phân lên trước ngực, rồi đi ra đặt lên xe. Giờ bà có muốn can ngăn cũng không được nữa rồi. Nước phân chảy dính ra tay, chảy ngắm vào cả bộ đồ anh đang mặc. Vừa làm, anh vừa kể lại những chuyện mình phải trải qua trong suốt thời gian qua. Từ bé á, Bố mẹ cháu đã để cháu tự làm một mình, tự đi chợ, nấu cơm, rồi làm hết việc nhà, lớn lên vào trường, được các thầy cô huấn luyện nghiêm ngặt lắm. Những việc như này cháu quen rồi, bác không phải ngại. Bình thường con bé Hà hay giúp đỡ bác, mà nay nó lên thành phố học, ngồi trên ghế nhiều nên giờ thành ra ông lưng rồi, mới đẩy cái xe bò thôi đã than mệt. Này có cháu rồi, có việc gì bác cứ bảo em gọi cháu về phụ cho ạ. Mấy việc nặng nhọc này, nên để đàn ông con trai làm bác ạ. Có thêm người làm thì công việc hoàn thành nhanh hơn. Bà Liễu phụ trách sốc phân, bỏ vào bao tải. Còn anh Hải thì bác ra xe. Anh bác nhanh quá, bà Liễu sốc chẳng kịp. Nên trong lúc chờ đợi thì anh lại vạch miệng bao để vào cho nhanh. Bà con lối sớm đi qua Thế Anh Hải song sáo giúp đỡ cho bà Liễu Thì đều dừng xe lại góp chuyện Nhà có thằng con rể giá trị chị nhỉ Bà Liễu tự hào lắm Mày á có nó giúp một tay á, Chứ để cho một mình tôi Chắc lối giống lên cây hết rồi Có con rể rồi Thì có việc gì á, gọi nó về làm cho Tuổi già nhờ con là vậy đó bà Ôi dạo, tiện đây thì nhờ đó chứ chúng nó còn bận đi học, đi làm trên thành phố. Mình làm được cái gì thì liệu mà làm thôi em. Ai nấy đều khen lấy khen để về anh Thải. Bảo Hà phải tu mấy kiếp mới vớ được người dưa như anh. Nhưng mà đời người đâu ai biết trước ngày mai, có khi lại thành tu hú cũng nên. Mỗi người một việc, Thoáng một cái, cả đống phân đã nhòn gần hết. Tiếng gọi là xe bò, chứ bò nhà bà mới đẻ con, mê con nên không kéo xe được. Cả một xe đầy phải dùng sức người để kéo, đương nhiên anh Hải sẽ đứng ra gánh vác hết phần kéo xe rồi. Cũng may là ruộng gần nhà nên cũng đỡ phải mất nhiều sức kéo. Xuống tới ruộng, anh Hải lại phụ trách vác những bao phân lên trên vai Rồi băng qua mép mương Để đưa phân xuống, rải lên đất Hà sợ người yêu mình mệt Nên một lúc sau Đã lon toan sách bình nước chạy theo Nuôi con cho đi học trên thành phố Để tóc dài, da trắng Là dẫn theo thằng rễ quý về Nên Hà chẳng cần bước chân xuống ruộng Rót nước mời mẹ và Hải uống xong Hà chỉ việc ở trên bờ Đi kiếm cái gốc cây Ngồi tránh nắng đóng quá thì lấy nón quạt quạt cho mát. Còn bà Liễu với Hải thì mồ hôi mồ kê đầm đìa. Bà Liễu thấy trời đã tròn bóng nên dục anh Hải. "Để đây về ăn cơm đã con, sáng nay về sớm chắc chưa kịp ăn gì rồi." À, "Người đang bận nên mình gắng làm nốt chỗ này cho xong bác ạ." Nếu không có anh Hải, một mình bà tức tắc túc tuổi, có khi nhịn gan trưa Mà lại làm đến khi nào xong mới về nhà tắm rửa cơm nước Bà cũng thấy người bẩn bẩn Có về cũng chẳng thể nuốt nổi cơm Nên hai bác cháu làm tới tận 1 giờ chiều mới xong Trở về nhà Cơm canh đã được ông tính dọn sẵn Và vẫn đang còn ngồi cạnh mâm đợi Không làm được việc nặng nhọc Ông chỉ có thể quanh quẩn trong nhà Phụ bà thổi lửa nấu cơm Thấy bà về mới tới cổng, ông tính đã buông lời trách móc. Bà ham công tiếc việc vừa vừa thôi. Thằng hái nó đi đường xa về mà, để cho nó nhịn đói tới giờ này. Người bẩn dậy về tắm rửa ăn cơm, rồi lát lại phải xuống dính thêm lần nữa mất công. Đằng nào cũng xong rồi, đợi tôi với cháu nó đi tắm thay đồ rồi ra ăn. Nhanh lên đấy. Hà lấy quần áo ra, đưa cho Hải. Lấy cả chai sữa tắm thơm phức của mình, nhưng Hải có kỳ cọ kiểu nào, vẫn cứ nghe mùi thâm thẩm. Hải tắm xong đi ra, vạch áo, đưa cho Hà ngửi. Sao anh tắm kiểu gì, vẫn cứ nghe hồi rình nhỉ? Em à, thử ngửi xem. Hà tin nghịch nói. <cười> Dính trên mũi anh đấy. Hải tưởng thật, đưa tay lên, quệt ngang mũi, rồi khịch khịch mũi, làm Hà ôm bụng cười lăn lóc. Bà Liễu thấy thế, mắng con. Mày bắt nạt nó vừa vừa thôi con. Xong bà quay ra, nói với Hải. Không phải mùi trên người con đâu, mà ngoài chuồng bò nó bay mùi vào đấy. Thôi, hai đứa lại ăn cơm đi, chứ bố mẹ đói lắm rồi. Làm mệt nên ăn cơm rất ngon hãy chẳng khách sáo mà Quốc liền 5 chén cơm sức ăn chay trán có khác ở lại nhà chơi tới chiều hôm sau cả hai người lại khăn gói lên thành phố để tiếp tục học tập dù là con nhà giàu nhưng hãy đi học đều được nhà trường lo cho mọi thứ anh cũng không cần ngửa tay xin tiền bố mẹ hàng tháng anhải nhận tiền phụ cấp sinh hoạt phí đều dành dụm đem ra cho Hà trang trải cuộc sống. Ngoài việc đi học, Hà cũng đi dạy kèm gia sư cho các bé tiểu học để phần nào đỡ được gánh nặng cho bố mẹ với mức chi phí đắt đỏ trên thành phố. Có những lúc hãy đến phòng thăm người yêu. Hà hết tiền nên chỉ ướp tạm hai tô mì tôm, hai người ngồi hấp xì xà xì sụp vẫn thấy rất ngon. Hãy hứa với Hà, đợi sau này á đi làm có tiền rồi, anh sẽ dẫn em đi ăn nhà hàng thật sang. Những ngày tháng cơ cực vẫn thường để lại nhiều kỷ niệm cho con người ta nhắc nhớ hơn là giàu sang. Trong suốt thời gian còn ở thành phố, chưa một lần nào Hà về chơi nhà Hải. Nhiều lần Hải cũng đề cập đến việc đưa cô về ra mắt bố mẹ, Nhưng Hà lại ngập ngừng nói, từ chối Em... em sợ Sợ bản thân em chưa xứng với anh Sợ bố mẹ anh cho em quê mùa Bố mẹ anh hiền lắm Góc gác của mẹ anh cũng từ quê lên mà Hà lắc đầu Biết là vậy Nhưng anh cho em thêm ít thời gian Em muốn có công việc ổn định Có thể tự lo cho bản thân Rồi mới về nhà gặp bố mẹ anh Được, anh đợi em. Thời gian thấm thoát thôi đưa, cô sinh viên ngày nào giờ đã đứng trên bục giảng. Do là con thương binh nên vừa tốt nghiệp xong là Hà đã được địa phương đặt cách cho vào diện biên chế tại một trường cấp 2 ở gần nhà. Tưởng rằng mối duyên của hai người đã đứt đoạn nhưng vài tháng sau đó, trùng hợp ngẫu nhiên thay, anh Hải lại được phân về công tác tại đơn vị Cách nhà Hà chừng 20km cây Gia đình Hải khá giả lắm Có tận mấy cái nhà ở thành phố cho thuê Bố là cán bộ hưu trí Còn mẹ ở nhà làm ăn kinh doanh Nhà có mỗi anh Hải là con trai độc đinh Nhưng anh lại chọn phục vụ cho nhân dân Chứ không lựa chọn cuộc sống tự do bên ngoài Ngày nhận được quyết định về làm gần nhau Hải và Hà vui mừng lắm Nhưng mẹ Hải lại muốn bỏ tiền ra để lo lót cho Hải một vị trí công tác tại thành phố. Hải một mực từ chối và cầm quyết định về đơn vị nhận công tác. Ngày Hải lên đường, mẹ đòi sống, đòi chết, ép Hải ở lại thành phố không được thì lấy nước mắt rửa mặt nói với chồng. Tôi với ông chỉ có một mình thằng Hải. Vợ con vào trong đấy thì coi như mất đi đứa con rồi Bố Hải an ủi vợ Bà ăn nói bậy bà gì thế Sao lại mất con được Còn trẻ cứ để nó tự do bay nhảy Sau này đến tuổi thành gia lập thất rồi xin về ngoài này Vẫn chưa muộn mà nay giao thông thuận tiện mà muốn vào thăm con khi nào mà chẳng được Có phải như thời của chúng mình Phải đi bộ đâu mà bà lo xa thế Có phải ông mang nặng để đau đâu mà ông biết sót con? Vợ nói thế, ông đành bất lực, không dám phản bác lại nóc nhà mình. Trong nhà, lời bà Hà được coi trọng lắm. Chuyện lớn, chuyện nhỏ gì, ông Khương cũng đều để cho bà quyết định hết. Chỉ riêng chuyện nuôi dạy anh Hải là ông phải cùng có tiếng nói chung. Cũng may có bố luôn ủng hộ mọi quyết định của anh Hải. Bà Hà có làm mình làm mẩy kiểu gì, thì cũng không lung lây được ý muốn con trai. Sau khi về gần nhà Hà làm, được nghỉ trực là Hải lại xách xe, chạy ra nhà ở lại chơi. Anh xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Ông tính thấy hai đứa cứ suốt ngày dính lấy nhau, sợ bụng to trước người nên hối thúc. Hai đứa con đã thương nhau lâu dậy rồi, còn đến đây ở bố mẹ không có ý kiến gì. Nhưng mà bà con bạn ra tán dạo nhiều quá. Ai cũng hỏi, bao giờ hai đứa cưới? Giờ hai đứa cũng ổn định cả rồi. Hay là thằng Hải về nói chuyện với ông bà bên đó, coi ngày đẹp rồi làm dài mâm cho hai đứa được chính thức qua lại. Chị Hà còn chưa muốn lấy chồng, chỉ muốn được ở vậy giúp đỡ bố mẹ thêm vài năm nữa. Nhưng anh Hải lại đồng ý với lời ông Tính. Để cuối tuần này con dẫn Hà về nhà chơi nhân tiện xin bố mẹ đi coi ngày cho hai đứa con luôn. Kể từ ngày biết mình sắp sửa tới nhà gặp người lớn Hà cứ hồi hộp lo lắng đứng ngồi không yên đếm từng ngày chờ đến lúc trở lại thành phố. Con chưa đi chứ bố mẹ Hà đã chuẩn bị sẵn một ít quà quê để cho Hà đem lên biếu bố mẹ chồng tương lai. Thay ông Tính, bà Liễu tất bật lo chuyến đi này của hai đứa, anh Hải nói. Bố mẹ không cần phải chuẩn bị gì cho cực đâu, chúng con lên trên đó mua giỏ hoa quả là xong ấy mà. Quan trọng ở thành phố con ạ, mang từ quê lên nó có ý nghĩa hơn chứ. Hôm nay là ngày Hà được Hải dẫn về nhà ra mắt với gia đình, yêu nhau từ lúc mới lên đại học cho đến khi cả hai đều ra trường và có công ăn việc làm ổn định, Hà mới đủ can đảm để bước chân vào cánh cổng nhà Hải. Hải đưa Hà về một căn nhà 5 tầng trong con hẻm lớn, đứng trước cánh cổng sắt được chạm trổ, nổi trội. Hà thật sự bị choáng ngợp. Hai bàn tay đổ ra mồ hôi ướt nhẹp. Dù có trang điểm nhẹ, nhưng cũng không che được nỗi lo lắng đến nhợt nhạt trên khuôn mặt. Hải nắm chặt tay Hà, Thả lỏng đi em. Sau 3 tiếng chuông, cánh cổng cũng được mở ra. Người đi ra mở cửa là ông Khương, ông niềm nở. Hai đứa về rồi đấy à, vào nhà đi con. Hãy dắt tay Hà đi vào trong phòng khách. Bà Hà đã ngồi chờ sẵn trên ghế sofa. Hà lễ phép chào hỏi. Cháu, chào hai bác, cháu mới tới à? Ừ, ngồi đi. Hà rón rén ngồi vào ghế đối diện Còn Hải đặt những túi to túi nhỏ quà lên trên bàn Mẹ, đây là đồ bố mẹ Hà chuẩn bị lên cho nhà mình đấy ạ Bà Hà vẫn tỏ vẻ lạnh lùng Ừ, mẹ cảm ơn Hải nói với Hà Mẹ anh cũng tên là Hà đấy Hai mẹ con cùng tên không biết sau này phải gọi làm sao Hà e dè nhìn bà Hà. Trung hợp vậy sao? Cháu với bác cùng tên rồi. Cháu à, năm nay bao nhiêu tuổi? Hà cũng thành thật trả lời. Dạ, cháu 27 tuổi, nhưng do đi học muộn nên bố khai trên giấy tờ. Vẫn 25. Vậy là cháu hơn thằng Hải nhà cô 2 tuổi rồi. Ông Khương ngồi một bên, vỗ đanh đách vào đùi. Hay quá, nhất gái hơn hai rồi Ông bà ta dậy cấm có sai đâu bà Được tuổi thì cho chúng nó cưới luôn năm nay Tôi mong có cháu bế lắm rồi Rồi ông quay sang cười với anh Hải Con trai của bố có khác Chọn vợ cũng giống y đúc bố mày ngày xưa Mẹ cũng hơn bố 2 tuổi Lấy về nhà cửa một tay mẹ mày lo tất Đấy, chọn vợ phải biết chọn như thế Bà Hà đưa ánh mắt dò xét khắp người của Hà, người con gái mà con trai của bà chọn có rất nhiều điểm giống bà ngày xưa về đây làm dâu. Ngày ấy, ông bà nội của Hải rất gia trưởng, bà Hà phải trải qua một thời gian dài hầu hạ cả gia đình nhà chồng. Ông Khương thường xuyên đi công tác xa nhà, một mình bà phải chèo chống gia đình, bởi vậy mới hình thành cho bà một tính cách mạnh mẽ và dứt khoát như hiện tại. Bà thẳng thắng bày tỏ quan điểm của mình với Hà. Bác có nghe tin thằng Hải quen cháu từ lâu rồi, nhưng nó chỉ quen ngoài đường, nên bác không thể cấm cản được. Còn nay đã dẫn về trong nhà, bác phải nói rõ ràng ngay từ đầu. Thằng Hải thì đã có ngành nghề ổn định rồi, nó rất yêu thích nghề này, nhất quyết không đi theo con đường kinh doanh. Nên bác cần có một người con dâu có thể đứng ra lo liệu cơ ngơi này. Bác có nghe qua là cháu làm giáo viên. Liệu cháu có thể từ bỏ công việc hiện tại để thay bác quán xuyến chuyện làm ăn? Nghe đến đây, Hà thoáng chóc, rùng mình. Cô chỉ biết đến giáo án, đến lũ trẻ, thì làm sao gánh vác được việc làm ăn của mẹ Hải. vả lại bố mẹ nuôi ăn học 4 năm trời, Chưa thể báo đáp được cho bố mẹ ngày nào thì không thể nói bỏ dậy là bỏ được. Ngay lập tức hãy lên tiếng bảo vệ người yêu. Mẹ muốn kinh doanh thì cứ việc kinh doanh. Còn Hà đã có công việc ổn định rồi. Mẹ không thể bắt Hà phải từ bỏ sự nghiệp vì con được. Nếu con bé không thể thì mẹ không đồng ý cho hai đứa đi tới hôn nhân. Anh Hải gân cổ lên cãi lại lời mẹ. Cả đời này Con chỉ lấy Hà, mẹ không đồng ý thì con vẫn lấy Theo như lời Hải từng kể Thì từ nhỏ anh đã không gần gũi bố mẹ mình Do bố mẹ suốt ngày chỉ biết đến công việc Anh chọn Hà bởi vì ở cô không có sự mưu cầu danh lợi Không có toan tính vật chất như mẹ mình Anh cần một gia đình, vợ chồng chỉ cần làm đủ ăn Nuôi dạy con cái nên người là được Nhìn thấy thằng con trai ngoan ngoãn thường ngày, bỗng chốc trở nên ngang ngược với bà chỉ vì một đứa con gái xa lạ. Bà Hà lập tức đứng dậy. Con muốn lấy cũng được, từ nay đừng bao giờ trở về cái nhà này. Bà Hà bỏ đi lên lầu trước sự ngỡ ngàng của ông Khương và chị Hà. Bầu không khí bây giờ rất gượng gạo, buổi đầu ra mắt coi như đã kết thúc. Ông Khương ái ngại nói Tính mẹ nó no nóng như vậy thôi chứ tốt tính lắm cháu cháu đừng ngại nha bác ủng hộ hai đứa Hai người ở lại chơi với ông Khương một lúc rồi Hải dẫn chị Hà đi dạo vòng quanh phố phường đến chiều tối mới trở về nhà chào hỏi bà Hà và lấy đồ để quay về lại đơn vị Hải gõ cửa phòng mẹ ba tiếng liên tục Mẹ ơi, mở cửa cho chúng con vào với Bà Hà nằm trong phòng cả buổi không thèm ra bên ngoài Mỗi lần giận nhau với chồng con Bà thường hay làm như thế nên cả nhà đã quen rồi chỉ Hà rón rén đứng một bên Chờ đợi mẹ chồng tương lai ra để chào tạm biệt Nhưng đợi mãi, cánh cửa vẫn đứng im Anh Hải sốt ruột nói Mẹ, chúng con phải vào lại trong kia để theo việc rồi Lúc nào rảnh con dẫn Hà về chơi tiếp nha mẹ Đợi các con đi rồi Bà Hà lúc này mới chịu bước ra ngoài Ông Khương thấy vợ phản đối các con như vậy Thì nhẹ nhàng khuyên bảo vợ Thời đại nào rồi Mà bà còn cấm cản con cái Giờ là con cái đặt đâu Cha mẹ ngồi đấy bà Nói như ông Thì để cho cái nhà này thành cái chợ à Ai muốn đến thì đến Muốn đi thì đi sao Trực giác của tôi thấy con bé đó Chẳng làm ra được trò trống gì đâu Sớm muộn gì tụi nó cũng tan đàn Sẽ nghé thôi Bà có phải là mẹ nữa không Hạnh phúc của con mà bà đem ra trù ẻo thế Sau này đừng bảo Sao chúng nó không tôn trọng bà Ai rồi Cũng một thời làm dâu Một thời làm mẹ chồng Ngày xưa bà Hà bị gia đình ông Khương Làm khó bao nhiêu Thì nay bà lại dùng sự độc đoán ấy để đối xử lại với con dâu của mình. Chung quy lại, mỗi một thời, mỗi một người sẽ có sự nhìn nhận vấn đề khác nhau. Bà Hà Mạnh miệng thế thôi, trên thế gian này chỉ có con cái từ bỏ bố mẹ, chẳng có bố mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ sơi con mình. Cuối cùng, bà vẫn phải cầm trầu cao vào Nga Sơn để hỏi vợ cho con. Bà tuyên bố ngay từ đầu là sẽ không cho hai anh chị bất cứ thứ gì ngoài mấy cây vàng đeo trong lễ cưới ra. Trong đám cưới, ông Khương có con dâu thì cười suốt cả buổi, còn bà Hà cái mặt như đưa đám. Đợi chồng nhắc nhở, và mới gượng gạo tươi cười, chào hỏi bà con lối sớm ở chỗ con dâu. Lúc đi chút rượu bên mâm mấy cụ lớn tuổi, Ông Khương gọi một tiếng Hà ơi Cả bà Hà và cô con dâu đều quay lại đồng thanh đáp Dạ Đáp xong, cả hai nhìn nhau mới thấy mình bị hớ hơn rồi Mấy người lớn tuổi cười cợt treo Ông Xui gọi con dâu đến uống rượu đấy Bà Xui cũng lại đây luôn đi Dạ thôi Bà lặng lặng ngồi bên mâm mình cho tới khi tiệc tàn. Khi không thằng con trai quý hóa lại lấy vợ trùng với tên mình khiến bà khó chịu vô cùng. Cưới xong, chị Hà không phải làm dâu mà vẫn được sống cùng bố mẹ đẻ của mình. Cuộc sống của chị vẫn phơi phới như ngày còn con gái. Ở quê, người ta thấy hôm đám cưới chị được gia đình chồng đeo cho nhiều vàng cưới như vậy thì đồn đại nhiều lắm miệng lưỡi thiên hạ, người khen, kẻ chê đều có cả. Lấy chồng được vài tháng, chị Hà đã liền cấn bầu. Cơ thể chị nhạy cảm nên ốm ngén rất nặng. Cứ ăn vào lại nôn ra hết. Người lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, da thịt xanh sao, cả người mệt mỏi. Thời gian này anh Hải bận công tác suốt, chẳng có thời gian dành cho hai mẹ con chị. Cũng may con bà ngoại ở cạnh đỡ đần mọi thứ. Biết tin có cháu trai đầu lòng, lâu lâu mẹ chồng cũng hay gửi đồ vào bồi bổ cho hai mẹ con chị. Nhưng tuyệt nhiên, từ ngày cưới xong, bà Hà không bước chân vào Nga Sơn. Ngày chị Hà đi sinh ông Tính thì chân tay chậm chạp, không thể giúp đỡ gì. Bà Liễu lại không biết chạy xe máy. Chị Hà mang cái bụng to vượt mặt. Chở theo dõi đồ và mẹ vào bệnh viện Cũng may em bé trong bụng ngoan ngoãn Cả đoạn đường không quấy đạp làm đau mẹ Chị Hà xin thường nhưng vẫn bị các bác sĩ Dùng kéo sạch mấy đường mới được mẹ tròn con vuông Giây phút đứa con đỏ hỏn được da kề da với mình Nghe tiếng khóc oe oe của con Chị Hà không thể nào cầm được giọt nước mắt hạnh phúc Ông bà nội hay tin cháu nội đã ra đời Thì tức tóc chạy vào liền Đúng là không có gì bằng cháu đích tôn nhà họ Vào tới nơi Bà Hà liền dành bế lấy cháu trai trên tay Bà Liễu liền Một câu cháu nội Hai câu cũng cháu nội Mà thằng bé như có thần dao cách cảm Máu nào thâm lấy thịt nấy Bà Liễu bế thì nó ngọ ngoại Ue oe cả buổi Khi đưa sang tay bà Hà lại nằm ngủ im liệm. Ông Khương cũng không giấu được niềm hạnh phúc vỡ òa, ngắm nhìn cháu trai rồi phán một câu. "Bà nhìn xem này, nó giống thằng Hải nhà mình thật đấy." Bà Hà cháu rồi cười hớn hở. "Thằng chó con này, không giống thằng Hải thì giống ai?" Hà nằm trên giường, thấy mẹ đẻ của mình tất bật lo cho con với cháu. Đến bộ quần áo dơ trên người Cũng chưa kịp thay Thì chạnh lòng vô cùng Thế gian này vẫn luôn bảo Cháu nhà nội tội nhà ngoại Là có lý do cả Việc gì cũng đến tay bà ngoại Còn ông bà nội Chỉ việc tới nhận cháu đích tôn Sinh con xong Mà mãi chẳng thấy mặt mũi chồng đâu Đợi tới lúc đến Thì lại không hỏi thăm vợ được một tiếng Xem có mệt hay không Mà đã theo chơi với con Chị Hà tuổi thân vô cùng Rơm rớm nước mắt Bà Liễu để ý Thấy mắt con đỏ hoe Thì đi lại nhắc Này Đừng có khóc nhiều mà ảnh hưởng sức khỏe Bây giờ Anh Hải mới sực nhớ tới vợ của mình Anh đi đến ngồi bên Nắm lấy bàn tay chị Rồi đưa lên thơm một cái Cảm ơn vợ nhiều lắm Nghe được câu này của chồng Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực Cũng tan biến hết Bệnh viện ở quê chật chội Nên ông bà nội Không ở lại lâu với cháu Hai ông bà vào nhìn được mặt cháu xong Là tối đón xe về lại thành phố luôn Mẹ con chị Hà nằm lại 3 ngày Thì được cho xuất viện Trong suốt thời gian ở cử Chỉ có một mình bà Liễu chăm lo cho hai mẹ con chị Trộm viết Thằng rốt cứ ăn xong lại lăn ra ngủ nên chị nuôi con cũng nhàng. Bố mẹ anh Hải lâu lâu cũng vào thăm cháu nhưng lấy lý do nhà chật chội chẳng ở lại chơi được lâu. Thấy vậy, ông tính bàn với vợ chồng của con gái. Bố có miếng đất ngoài đường lộ, á bố định cất cho thằng cả mà nó không chịu về. Này bố tính để cho vợ chồng mày cất cái nhà mà ở. Ra riêng rồi, á vợ chồng báo ban nhau làm ăn Nhà này thì để cho thằng Khai Ông bà nội có giàu thăm cháu cũng tiện hơn Thằng Hải cũng không phải mang tiếng ở rễ trong nhà Sau này ông bà nội già yếu rồi Chúng mày muốn dọn ra ngoài đấy thì cứ ra Thấy ông tính nói hợp tình hợp lý Anh Hải liền đồng ý liền Chi phí xây nhà ở quê rất rẻ Đất thì được bố cho rồi chỉ mất tiền thuê thợ với mua vật liệu. Bán số vàng cưới, bố mẹ cho cũng đủ để anh chị xây dựng căn nhà kiên cố. Nói là làm, ông tính lấy ngày đổ móng rồi bắt tay vào xây nhà cho con. Ông đặt rất nhiều tâm huyết vào ngôi nhà này, bỏ công ra chọn từng viên đá. Ông kỹ tính đến nỗi thợ thầy đều phải lắc đầu chào thu với ông. Do đặc thù công việc, nên anh Hải chẳng cần động tay động chân vào bất cứ việc gì hết. Ngày con trai làm lễ thôi nôi cũng là ngày vợ chồng anh dọn ra ở riêng. Mang tiếng là ở riêng, chứ con cái vẫn do một tay ông tính và Hà trong nơm. Chị Hà làm giáo viên môn phụ nên thời gian rảnh cũng nhiều, còn anh Hải chẳng biết bận gì mà bận khiếp. Lúc mới về nhận công tác chưa quen với môi trường mới, Anh vẫn có thời gian dành cho chị. Nay thì một tuần anh mới chạy về nhà một lần. Có khi tận hai tuần mới về. Giờ đây chị mới biết vì sao trong ngành người ta hay ghép đôi với giáo viên. Bởi các anh cứ ở đơn vị suốt, chẳng bao giờ thấy mặt mũi ở nhà. Chỉ có giáo viên làm có giờ có giấc mới thay họ lo được cho gia đình con cái. Nửa đêm hai mẹ con đang ôm nhau ngủ. Anh Hải bất ngờ mở cửa rồi vào nằm bên cạnh. Chị ngửi thấy mùi men rượu mà suýt chút nữa say theo anh. Trước đây anh có uống cũng chỉ xả hai đôi ba ly thôi, nhưng giờ càng ngày càng trở nên bấn bá. Đợi anh Hải tỉnh táo, chị mới nhẹ nhàng tỉ tê. Anh uống không được thì đừng uống nhiều, chạy xe đường xa nguy hiểm lắm. Công việc mà, không uống thì làm sao giải quyết được. Lần nào cũng thế, anh Hải cũng lấy lý do vì công việc ra để bào chữa cho mình. Chỉ nói chán thì lại thôi. Mà càng uống nhiều, tử lượng của anh Hải lại càng được nâng lên. Con á, thì suốt ngày ở nhà mong ngóng bố về, bố về tới nhà luôn trong trạng thái say xỉn. Riết rồi, con cũng sợ bố luôn. Đúng là yêu và cưới là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược nhau. Cứ tưởng lấy được người yêu thương mình thì giờ đây chị Hà như làm mẹ của hai đứa con trai. Lấy chồng thua tuổi suy nghĩ của họ chẳng thể nào chín chắn được. Trước khi cưới, thẻ lương của anh đã đưa cho chị giữ để lo cho sau này của hai người. Chị đi làm cũng có lương nên chỉ tiêu một mình lương của chị là đủ cả tháng rồi. Gạo cơm đã có nhà ngoại làm ra. Lương của anh chị chẳng bao giờ động vào lấy một đồng. Anh còn cẩn thận cài đặt tài khoản ngân hàng vào điện thoại cho chị. Cần chi tiêu gì đều gọi bảo chị chuyển. Chị rất tin tưởng anh nên rất ít khi vào đọc tin nhắn biến động số dư trong tài khoản. Tự nhiên nay nghe mấy chị đồng nghiệp bàn tán về chuyện giữ tiền. Chị mới lấy điện thoại mò vào ngân hàng xem bản lương của chồng. Chị tưởng mắt mình bị hoa mắt khi thấy số dư trong tài khoản bị rút sạch. Mấy tháng gần đây, tiền lương cũng không được chuyển vào nữa. Chị tái mặt tái mày, tưởng mình làm mất hết tiền nên liền gọi cho anh. Chồng ơi, sao tiền trong thẻ của anh đi đâu hết rồi? mấy này em không có làm gì trong đấy luôn. Giọng ở đầu bên kia đáp. Anh ra ngân hàng rút đấy. Hàng bạn anh có việc gấp cần tiền Nên anh rút ra cho nó mượn mấy hôm Chị mới thở phào nhẹ hay Thế sao anh không nói cho em sớm Làm em cứ tưởng Cứ tưởng bị mất sạch rồi đó. Mà lương không chuyển vào thẻ đó nữa hả anh? Anh Hải ngập ngừng nói Ừ Bên đơn vị đổi ngân hàng khác rồi em Bẳng đi một thời gian Anh Hải lại về nhà hỏi vay tiền ở chỗ chị Hà. Anh vẫn lấy lý do cho bạn mượn vì nhà có ai đau ốm cần tiền gấp để chữa trị. Tin tưởng chồng nên được bao nhiêu, chị liền gom góp lại đưa cho anh hết. Chị chẳng dám nói chuyện này với ai, cứ nghĩ giúp người ta trong lúc khó khăn thì tạo một phần phúc đức sau này cho con cái mình. Nhưng rồi đùng một cái, chị nhận được tin như sét đánh ngang tai. Chị đồng nghiệp trên trường cũng có chồng làm chung đơn vị với anh kể lại Trước giờ chuẩn bị đợi để vào tiết Chị mới hỏi chị Hà Nghe nói thằng Hải nhà em bể nợ nhiều lắm hả? Chị nghe ai nói thế ạ? Chồng em thì nợ nần ai đâu chị? Chắc nhầm với ai rồi đó? Chồng chị cũng chơi mấy cái đánh bạc trên mạng gì đấy Nhưng may biết đường mà dừng kịp Còn thằng Hải chơi lớn nên bể rồi Vậy là nó giấu em rồi đấy Mà chuyện này chị với em biết với nhau thôi đấy Bùng bét ra thì tiêu đời mấy lão Chuyện trong nhà chưa rõ Mà ngoài ngõ đã tường Thân là vợ Nhưng chị không hề biết chuyện gì đang xảy ra Nhớ lại những lần anh Hải về hỏi tiền chị Trong anh còn rất sốt xắn Nếu quả thật như lời người ta vừa nói Chị không biết nên làm sao nữa Chị liền lấy điện thoại ra gọi cho anh Anh có giấu em điều gì không? Bây giờ anh Hải không cần giấu giếm nữa. Anh... À, anh mang tiền đi đầu tư mà thất bại rồi em à. Anh xin lỗi. Tiếng trống trường vang lên. Chị cướp máy để lên lớp. Cả tiếc dậy, đầu óc chị chẳng thể nào tập trung nổi. Tối về, chị trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được. Anh chỉ nói qua loa vài câu đáy. Là xong chuyện Với gia đình anh Số tiền ấy chẳng thấm thiếp vào đâu Với chị Nó là cả một gia tài Mà bố mẹ phải làm lụng mấy năm Mới tích góp nổi Mất tiền chị không tiếc Tiền anh có thể kiếm lại được Còn sự tin tưởng đã mất đi Thì rất khó lấy về Tưởng anh chơi thua đấy thì thôi Nhưng mấy hôm sau Chị lại nghe tin anh về ngoài thành phố Vây mượn tiền của bố mẹ để chơi tiếp Chơi thua thì về báo nợ tận 2 tỷ Bố mẹ anh giàu có Nên vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh Sợ con trai và cháu nội chịu khổ Mà xoay sở gửi tiền vào Để trả nợ cho con trai liền Mà càng trả Thì anh lại càng chơi Chơi cờ bạc cũng giống như một con nghiện vậy Một khi đã dính vào rồi Rất dễ say máu Từ ngày anh ăn chơi sa đọa, chị giận lắm, anh có về nhà, chị cũng không thèm mở miệng nói câu nào. Nhưng hôm đó, mẹ anh gọi vào chửi mắng chị, bà đổ mọi lỗi lầm cho chị. Vị thằng Hải Nó không nghe lời tao mà lấy mày, nên giờ nó mới đổ đốn ra thế. Chị giận quá, mất khôn mà cãi lại. Con mẹ, thì mẹ mang về mà dạy lại Con mẹ hư, sao lại đổ lỗi cho con được? Không biết bà Hà nói lại gì đó với anh, mà anh sẵn đang có men trong người, nên tức tốc chạy về tìm chị. Lúc đó chị còn đang dậy tiết cuối ở trên lớp, anh xông thẳng xe máy vào trong trường, mặt hầm hầm bước vào lớp chị dạy Giữa mấy chục con mắt học sinh đang ngơ ngát nhìn, anh tiến lại gần chị rồi vun nắm đấm, đấm thẳng vào mặt chị. Lũ học sinh nhao nhao lên vì sợ hãi, còn chị Hà nhận cú đắm như trời gián từ chồng, liền lão đảo vài bước, hai mắt hoa hoa, nhìn mọi thứ xung quanh quay cuồng. Chưa dừng lại đó, anh còn đắm đá túi bụi vào khắp thân thể chị. Có mấy đứa học sinh lấy điện thoại ra quay live trực tiếp, rồi thi nhau chia sẻ rần rần. Lúc thầy cô ở các lớp khác nghe tiếng ồn, chạy qua can ngăn, thì người chị đã bầm dập hết rồi. Thầy cô can ngăn, anh còn đòi đánh luôn cả họ. Đánh xong, anh lấy xe rồi chạy đi đâu mất tâm tích. Để lại một mình chị ngồi tủi nhục với đám học sinh và đồng nghiệp của mình. Do anh đến gây chuyện tại trường và có những lời nói thách đố, nên thầy cô rất bức xúc. Video anh đánh chị Hà được học sinh đưa lên mạng là bằng chứng để chấm dứt sự nghiệp của anh. Nhà trường đã gửi video đó đến cho đơn vị anh. Sau đó thì anh đã bị nhận hình thức kỷ luật cao nhất do tự ý rời khỏi đơn vị và bạo lực gia đình diễn ra ngay trên trường học nên bị trục xuất khỏi ngành. Sự việc anh gây ra làm chấn động cả sớm nhỏ, ai cũng bàn hoàng thốt lên. Ngày trước thấy nó không nề hà giấc giả, bất cứ việc gì cũng song xáo làm trong tính bà liễu. Thật không ngỡ, con người ta thay đổi mấy hồi đâu á. Người ta cười 3 tháng, chứ chẳng ai cười 3 năm. Đợi sự việc lắng xuống, sức khỏe ổn định lại, chị vẫn sẽ đi dạy lại bình thường. Tỉnh táo lại, anh quay về. Quỳ dưới chân chị xin tha thứ, anh hứa. Em và con cho anh một cơ hội sửa sai. Giờ anh chẳng còn gì nữa. Em với con mà bỏ anh, thì anh biết sống sao? Anh đối xử với chị như thế cũng do men rượu mà không làm chủ được bản thân. Chị vẫn còn tình cảm với anh. Còn chị vẫn cần một người bố nên chị đã quyết định tha thứ cho anh. Ông tính bà Liễu vẫn giữ nguyên thái độ với anh cho dù anh đối xử tệ với con gái mình và không còn công ăn việc làm nữa. Ông bà làm vậy khiến anh Hải càng kính nể ông bà hơn. Còn gia đình của anh biết tin anh bị vậy thì mới sáng con mắt ra. Ngay từ đầu, bà không đâm chọt lời nói vào thì đâu có cớ sự ngày hôm nay. Nhưng bà Hà vẫn còn rất mạnh miệng. Chị Hà nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Mày bỏ nó đi, rồi về mẹ cưới cho con khác. Thiếu gì vợ mà cứ đâm đầu vào con đấy. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Cũng may là anh cướp máy sớm, chứ để chị mà nghe thêm có khi chị sẽ tọa nguyện cho bà liền. Con trai bà làm khổ chị chưa đủ hay sao? Bà còn muốn đưa về làm khổ con gái nhà khác. Thế mới nói, chọn chồng giống như một canh bạc, mây nhờ rủi chịu. Đặc biệt, lấy một người chồng thua tuổi, anh trưởng thành chậm hơn chị, thì xác suất nhận được sự may mắn càng ít ỏi. Làm người ai chẳng có lúc sai lầm, sai mà kịp thời sửa chữa, thì nên cho họ một cơ hội. Với xuất thân của anh, giờ trở về thành phố thừa hưởng khối gia tài của bố mẹ, không cần phải làm cũng có ăn rồi. Nhưng anh một mực từ chối và ở lại chốn quê mùa này với mẹ con chị. Chẳng biết tương lai sau này ra sao, nhưng hiện tại một mình chị phải lo liệu cho chồng con. Anh cũng có chút thay đổi, biết quan tâm vợ con hơn. Nhưng ở cái chốn quê mùa này để kiếm được một công việc cho anh quả thật rất khó khăn. Đoạn đường phía trước cần hai vợ chồng phải cố gắng rất nhiều và mong rằng anh sẽ là một trụ cột vững chắc cho mẹ con chị. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cưới vợ hơn tuổi tác giả Cát Hạ trên kênh truyện Bụi Phố Nếu yêu thích